các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong cái thời gian ăn chay ở trong địa ngày trước khi đi giảng, ơn độ. Thôi con không lậm giọng nữa, bây giờ con sẽ đi vào những câu chuyện ma của con. Thời gian địa điểm có thể không rõ ràng, nhưng vì đây là những câu chuyện lúc nhỏ con từng trải và nghe ba má con kể lại nên có thể không nhớ chi tiết. Con cũng không phải là người biết văn hay Nên có gì xin chú chỉnh sửa giúp con và đặt tên các câu chuyện giúp con nhé. Trước khi đi vào câu chuyện thì ở đây chú cũng góp ý với con trước. Khi đã nói là câu thì câu chuyện. Chuyện, câu chuyện được kể lại. Còn chuyện nó là những cái dạng như là tiểu thuyết người ta viết ra. Chuyện tức là trong đó có cái sự hư cấu giống như phim ảnh vậy. Nó khác nhé. Còn câu chuyện là những cái chuyện mà mình nghe kể lại, mình kể lại hay là mình trải nghiệm mình kể lại Thì kể rằng đó là những cái sự thật Còn đã nói chuyện tức là giống như tiểu thuyết thì nó là phần lớn là hư cấu mà ra Có thể những cái chuyện, những tiểu thuyết nó dựa trên những sự thật cũng có Cho nên chúng ta phân biệt Nếu đã nói câu chuyện là câu chuyện CH Còn chuyện là, là TR Rồi, đó là suy nghĩ của Việt Thảo nha Có thể không đúng ý của một số người Bây giờ, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Vào một ngày hè khoảng năm con được năm sáu tuổi gì đó thì con có sinh ba má con ngủ ở ngoài trời. Lúc đó hầu như cái khuynh hướng ở trong xóm con là mọi người hay ngủ ngoài trời vào mùa hè cho nó mát. Thì con cũng sinh má con chung muốn ngủ ở ngoài trời. Nhưng với điều kiện là con phải ngủ với má con. Chứ con cũng có ngủ một mình. Thì lúc đó má con mới dùng hai cái chân gỗ có cái À, chân hình tam giác và để lên trên là cái giạc giường cũng bằng gỗ thường thì người ta dùng cái kiểu giường này như để di động để cho à, mọi người ngồi chơi hay hay là nằm cũng được mà mình di chuyển nó dễ lắm bị nó rời ra xách ra để lên cái để lên cái rồi để lên cái là có thể ngồi được thì sau khi bỏ xong giường như vậy rồi má con mới trải chiếu rồi vô nhà lấy cái gì đó thì trong thời gian chờ Thì con ở trước nhà nằm chờ má con. Lúc đó thì con mới nhìn sang cái chùa nhỏ ở đối nhà đối diện. À, cái chùa nó nhỏ, nó không giống như cái chùa lớn. Cũng không có tên tuổi gì hết Trong chỉ để tượng Phật đùi thờ vậy thôi. Thì con gọi đó là chùa nhỏ đối diện nhà. Tại vì cách xa xa cũng cỡ hơn chục căn nữa thì cũng có cái ngôi chùa lớn. Mà cái chùa đó thì có tên gọi đàng hoàng. Thì cái nhìn sang qua nhà đối diện chỗ cái chùa nhỏ con thấy... Từ trên trời nó rơi xuống, túi trước đất luôn, một cái cục màu xanh mà cũng có lửa bóc cháy màu xanh chung quanh nữa. Lúc đó con hơi bỡ ngỡ vì nó nhanh quá. Thì sau đó con có kể cho mọi người nghe. Nhưng mà hầu như không ai để tâm đến chắc tại vì họ không tin con. Mà con cũng không biết cái đó là cái gì nữa. Cho đến khi con nghe những câu chuyện mà chú kể lại của người ta gửi về, thì mới biết là đã có nhiều người cũng giống như con cũng gặp những trường hợp tương tự như vậy. Còn đây là chuyện xảy ra cũng vào cái cái độ tuổi đó và ở ngay cái nhà con đang ở thì ngôi nhà con ở lúc đó là cái nhà cũ ở bên ngoài mà đi vào bên đi vào đó thì ngay phía bên tay trái là cái nhà bếp. Rồi phía bên tay phải là xây cái kiểu chuồng heo mà ngày xưa bà nội con nuôi heo để bán. Rồi kế bên đó mới đến cái cái toilet, rồi đi vào mới là phòng ngủ. <cười> Nói tiếng phòng ngủ cho nó ngon, thật ra chỉ là một cái phòng lớn. Nơi đó vừa là phòng khách, vừa là cái chỗ ngủ của cả gia đình, không có nhiều lắm đâu, có khoảng 11 người thôi. Thì 11 người đó bao gồm là hai bà cô của con nè, rồi bà nội nè. Rồi ba má của con cùng với sáu chị em con nữa. Thì ngay cái phía bên tường tay phải có để một cái bàn uống trà. Thì khi tối đó ba má con mới trải nệm ở dưới đất để ngủ bên cạnh cái bàn đó. Tức là khi ngủ thì đầu sẽ hướng về phía gầm bàn. Hôm đó khi con đang ngủ thì con chợt tỉnh dậy. Tại vì trời nó nóng quá, người đổ mồ hôi hết. Thì con nhìn lúc đó thấy cả gia đình ai cũng ngủ sai hết. Thì con nằm tiếp một chập nữa khi chưa có ngủ được. Thì tự dưng con thấy nghe hot nhất tại đọc